mươi 1593, Ngũ Vũ khựng lại, chủ tử nhà mình tại sao muốn báo cáo kiểm tra máu của Lục Hàn Đình, lẽ nào chủ tử là muốn phân tích dòng máu đặc thù của Lục Hàn Đình, vì sao, chủ tử suy nghĩ cái gì, mặc dù Ngũ Vũ có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh ta một chữ cũng không dám hỏi, chỉ có thể cung kính gật đầu, vâng ạ, hiện tại Lục Tử tiễn tung hoành toàn bộ y giới, nắm trong tay hệ thống bộ gen khổng lồ nhất toàn cầu, muốn số liệu máu trên người Lục Hàn Đình. Rất đơn giản, lục tử tiễn đi ra thư phòng, đi tới phòng của hạ tịch quán, bên trong người làm nữ mới vừa lui ra ngoài, trong tay bưng tổ yến, tổ yến không hề động đến, rất rõ ràng hạ tịch quán một ngụm cũng không ăn, tiên sinh, hạ tiểu thư nói cô ấy không đói bụng. Người làm nữ khổ sở nói, lục tử tiễn tự tay nhận lái tổ yến, đi xuống đi, vâng. Người làm nữ lui xuống, lục tử tiễn bưng tổ yến đẩy cửa phòng ra, anh liếc mắt liền thấy được hạ tịch quán. Hiện tại hạ tịch quán ngồi trên thảm lông trước của sò sát, cô co chân, hai tay ôm đầu gói của mình, đôi mắt trong vắt kia nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng đang ngắn người, lục tử tiễn đi tới, ngồi xuống bên người cô, đang suy nghĩ cái gì, trong con ngươi tan dã của hạ tịch quán chậm rãi có tiêu cự, cô quay đầu nhìn lục tử tiễn, tử tiễn, cảm ơn anh đã cứu em, nhưng anh đừng nên tham dự vào, như vậy rất nguy hiểm, lục tử tiễn nhàn nhạt câu môi mỏng, mêm mại cười nói. Anh tưởng, chúng ta là bạn, hạ tịch quán cong môi, nở nụ cười, sau này em có tính toán gì không, hạ tịch quán cảm thấy trên người rất lạnh, cô dùng hai cánh tay ôm lây chính mình, muốn cho chính mình một chút ấm áp, em muốn mau chóng chạy về lan lâu, lúc này trở về lan lâu, cô sẽ kế thừa ngôi vị nữ vương rồi, lục tử tiễn lẳng lặng nghe, hạ tịch quán lại nói, nhưng, trước khi trở về lan lâu, em còn có một số việc phải làm, có vài kẻ phải giải quyết. Vì ngôi xưng hô bên trung giống với... Yêu tiếng anh, nên để linh hoạt và đủ đề thể hiện tâm tình của nhân vật hơn, mình xin phép chuyển ngôi sưng của tử tiễn với tịch quán về anh. Em, lúc hạ tịch quán nói những lời này lại khôi phục thần thái ngày thường, thông tệ sen lẫn vẻ sắc bén lạnh thấu xương, còn có mấy phần thong rong, đôi đồng tử lục tử tiễn sáng lên, anh biết đây mới là hạ tịch quán mà anh biết cô chưa bao giờ sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì trên thế gian này. Càng chiến càng hăng, cần anh giúp em gì không, em muốn gặp bà bà và tư nương Hoa hào Nguyệt Viên, lục tử tiễn gật đầu, nghe nói thượng quan đằng và giao nhân tộc công chúa đều mang bà bà và tư nương về, ngày mai sẽ phoi trước huyền võ môn để dân chúng xem, anh có biết những người này, ngày mai có thể đưa em cải trang đi vào, thượng quan đằng và giao nhân tộc công chúa biết em ngày mai nhất định sẽ đi, bọn họ đã bố trí xong thiên la địa võng chờ em ở nơi đó rồi.